các bạn đang nghe tập h a của cô tiểu thuyết thiếu nữ toàn phong mang tên trái tim rung động tác giả minh hiệu khê người đọc g a m i được phát trên diễn đàn thế giớiaudio.org chương m ư tên là khúc hướng nam trên vỏ đài kim n h ấ c sơn giọng nghim ê nói năm đó lần đầu tiên ông ta tham gia cúp tay c o n t r o thế giới khúc hố nam h i ể u hình bỗng há miệng vỏ l i ế c sang b á c h thảo đen ngồi bên a h i ể u hình vô cùng sợ hãi chưa bao giờ cô thấy ánh mắt b á c h thảo lạnh lùng và đ á n g sợ như vậy nhưng lại bất ngờ không thể hiểu nổi đánh b ạ i thuyền thủ các nước đ ọ t chức vô địch thế giới hai tay nắm c h ặ t người vách thảo l ạ n h đến p h ế t rung được xét mách bảo cô những lời sắp nghe sẽ là gì trong đầu chỉ có một khoảng trống rỗng mạch máu hai bên tai chảy rần r ậ t cô nhìn chồng chọc k i m n h ấ c sơn trên vỏ đài thẳng người đứng bật dậy trên vai có một lực ấn cực mạnh cô bị ấn ngồi xuống ngồi xuống t a y ù đi ánh nhìn rối loạn đột nhiên phải một lúc lâu bách thảo mới ý thức được đó là khuôn mặt lạnh băng của nhược mạch mà giọng nói của kim nhất sơn trên võ đài vẫn vang lên sau đó ban tổ chức điều tra ra khúc h ư ớ n g nam sở dĩ giành chiến thắng giọng căm phẫn ông nói d à n từng chữ là do ông ta dám sử dụng chất kích thích trong k h i đấu dưới võ đài đột nhiên ồn ào ô ô sau đó trại viên các nước bắt đầu x ì rầm m ạ n tán dùng thuốc kích thích một thủ đoạn hèn hạ để giành thắng lợi từ lâu đã không phải là hiếm trên diễn đàn c ủ a thể thao thế giới mặc kim nhất sơn như tỏ ra hoả khí nhưng trong lịch sử taekwondo quốc tế đó lại là lần đầu tiên trong thế giới taekwondo vốn hết sức đề cao lễ nghĩa liêm sĩ mà lại có một tuyển thủ như khúc hướng nam dùng thủ đoạn đê hèn để thi đấu đây là một việc sỉ nhục là sự già đạp lên tinh thần taekwondo ô、oh, ô、oh. trại viên các nước bàn luận ghen to trại viên của đội nhật bản và iran thỉnh thoảng quay đầu d à n h các đội viên nhạc dương lúc này ngồi im như tường từ ngón tay đến ngón chân người vách thảo lạnh dần màn nhảy réo u u, giọng nói từ võ đài truyền đến vẫn c h í c h vào tai tai vẫn nắm chặt xương khớp ngón tay kêu răng rắc người run bần bật c ố cố kiềm chế bản thân tự nhủ mình đã quen rồi những lời nhục mẹ nhằm vào sư phụ mình đã tê liệt từ lâu từ lúc bảy tuổi theo sư phụ và võ quán to à n thắng mỗi ngày cô đều sống trong những lời chăm chọc nhạo báng như vậy mày b i ế t không sư phụ mày là kẻ vô liêm sĩ sư phụ mày là loại người xấu mà người ta viết trong sách mày là tiểu khún nạn của một kẻ đ ạ i khún nạn mày theo sư phụ vậy mày nhận cướp làm cha vì những câu đó cô đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần với bọn trẻ của võ quán mỗi lần dù bị bọn chúng x ú n g vào đánh thâm tím mặt mày cô cũng t u y ệ t nhiên không thể cho bọn chúng được hơi nhất định phải cho bọn chúng trả giá vì làm nhục sư phụ cô mà sao những lần đánh nhau đó cô đều nằm sấp trên chiếc ghế đá l ặ n g ngắt trong sân cắn môi để sư phụ dùng rồi quất vào mông sư phụ cô là người tốt cô phải bảo vệ sư phụ cô quyết không cho phép bất cứ kẻ nào nói xấu sư phụ cho nên dù mỗi lần bị sư phụ đánh đến rách mông nhưng lần tiếp theo cô vẫn không chịu nhịn dẫu phải đánh bại mọi người trên thế giới năm chín tuổi cô đã bị sư phụ đánh đến cháu ngất khi hơi tỉnh lại thấy sư phụ đang nặng nề nhìn ra cây mai trong đ ì n h viện trên khuôn mặt già trước thù của ông hiển thị vẻ đau đớn nhớ nhung mà cô chưa từng thấy những gì đã qua không thể nào quay trở lại Thảo. rất lâu sau khi ánh mắt sư phụ đã rời cây mai quay lại cúi đầu nhìn cô không hiểu tại sao cô vội vàng nhắm mắt giả vờ có rất nhiều chuyện không phải chỉ đánh nhau một trận là có thể giải quyết được sư phụ biết con là đứa trẻ ngoan không nghe nổi những lời người ta nói về sư phụ nhưng con càng kích động người ta càng cảm thấy sư phụ không giải bảo con đến nơi đến chốn bàn tay già nua của sư phụ nhẹ nhàng bước lên trán cô như khi cha mẹ cô đã làm trước khi qua đời sư phụ không muốn con lãng phí tinh lực vào những trận ẩu đả thế này sư phụ mong con có n g à y có thể trở thành tuyển thủ taekwondo xuất sắc đứng trên đỉnh cao vinh quang đó là ước nguyện cả đời ước nguyện lớn nhất của sư phụ vậy là chính tuổi đầu cô đã hiểu chỉ có trở nên mạnh mẽ mạnh mẽ đến mức đường đường chính chính hoàn toàn trong sạch đứng trên đỉnh cao nhất cô mới có thể chứng minh sự trong sạch của sư phụ đến lúc đó cô có thể hùng hồn tuyên bố với thiên hạ sư phụ cô khúc hướng nam là người tốt là một người chính trực cao cả trong sạch tuyệt đối không phải là kẻ hèn nhát vô sĩ cô phải học cách nhẫn nhịn kiềm chế học cách im lặng từ đó hầu như cô không đánh lại bọn trẻ mà dốc thời gian vào luyện tập cô tưởng mình đã hoàn toàn tê liệt không còn bị kích động nữa nhưng lúc này trong hoàn cảnh như thế này trước mấy chục tuyển thủ đến từ các quốc gia tận t a i nghe thấy tên của sư phụ vì những tiếng nói tượng trưng do uyền uy tối cao của giới tây c ư n d o n g ư c m ẹ hơi lạnh xuyên t h ấ u sấm lưng khiến lưng cô cứng lạnh nỗi phẫn uất trong lòng dần dần không nén nổi cô muốn quẩy đạp gào thét kiềm chế nhật bạch nhấn mạnh vai cô đúng bách thảo từ từ nhắm mắt hít thở sâu cố gắng kìm nén bản thân bàn tay nắm chặt run g lên sau khi bị phát xác khúc hướng nam không những bị tước danh hiệu vô địch liên đoàn tay k u â n đô thế giới cũng phá lệ trừng phạt ông ta hết sức nghiêm khắc thuyền hĩ tư cách tập luyện tay k u â n đô của ông ta c ẩ m thi đấu suốt đời con người đáng nhục đó cũng không có tư cách truyền dạy tây k u â n đô cho bất kỳ ai ánh mắt dữ dằn uy nghiêm đ ứ t qua gương mặt nồng nất của các thiếu niên kim nhất sơn tiếp tục truyền dạy nếu trong các đ ệ tử có ai đó không biết tuân thủ lễ nghĩa không biết liêm sĩ nên lập tức từ bỏ tây k u â n đô không để các trò trở thành n h ư khúc hướng nam trở thành nỗi nhục của giới tây k u â n đô nỗi nhục vô liêm sĩ từng chữ khó nhận nhịn đó như những l ư i dao đ â m vào tim của bách thảo bàn tay nắm chặt các khớp xương k h e o răng rắc nhẫn nhịn khi c u y ế t c u ồ n từ trong ngực ứ ra những lời l a n nhục từ võ đài vẫn không dứt không nên để cho tên của các trò đồng nghĩa với nhục nhã vô liêm sĩ như khúc hướng nam kim nhất sơn đại sư từ s ư n tập trong thung lũng một giọng nói trong trẻo lạnh lùng trè n g h i ê m võng vọng lên thẳng thừng cắt ngang lời giáo k h u ố n của kim nhất sơn cả sơn lạ lùng nhìn về phía tiếng nói thấy một thiếu nữ tóc ngắn bộ vỏ phục đã ngã vàng khuôn mặt trầm lặng tót ra n ỗ khí chậm rãi từ trong h à n đứng lên sơ nguyên hóa nhìn cô trong ả n h mặt trời thiêu đốt đến nhức mắt mắt anh hơi nheo lại xây phút cô từ từ đứng lên đó mọi thứ xung quanh lập tức trở nên nhạt nhò sơ nguyên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đèn lái của cô rực lửa như con h ư u bị kích động nhưng cực kỳ kiềm chế ngọn lửa sừng rực trong mắt đó như trái tim cô đã bị đốt thủng một lỗ nhược mạch lạnh người bách thảo đứng lên không nhanh lắm nhưng có sức mạnh ngàn h cân lực bàn tay anh đã hoàn toàn không thể chống lại trước mặt mọi người dùng những lời nói mang tính hạ nhục như vậy bình luận người khác sẽ làm tổn thương nghiêm trọng danh dự của người đó bách thảo đứng thẳng người ánh mắt lạnh lùng nhìn kim nhất sơn trên võ đài đại sư biết không ô nhưng một tiếng nổ cô lại dám chất vấn kim nhất sơn đại sư trại viên các nước sửng người một số người h i ể u chút ít tiếng hán thì thầm với nhau rất nhanh chóng cô gái kia nói gì cả sân đều truyền tay nhau cô ta dám nhắc lời giáo h u ố n của kim nhất sơn đại sư hơn nữa còn nói kim đại sư làm tổn thương danh dự người khác l à m phong mai linh thạch tông khấu chấn cũng sững sờ nhìn bách thảo họ biết bách thảo rất khó chấp nhận những lời đà kích sư phụ mình trước mọi người nhưng họ không ngờ bách thảo lại dám phản kích kim đại sư chiếc bút trên tay thân ba dừng lại ngón tay đẻ nhẹ chiếc kính trên sóng mũi nhìn bách thảo đứng thẳng kiên cường lại nhìn hoan nhã phát hiện sắc m ặ t cô cũng trắng bệt như vậy nghe hết lời dịch của đệ tử dân đới kim nhất sơn thất kinh sau đó đùng đùng t ấ t sẵn hai mắt trẩn t r ầ n hướng về cô gái tóc ngắn vẫn đứng thẳng trang nghiêm ông hét một tiếng vàng như sấm cô nói gì âm thanh phát ra khiến các trại viên bên dưới giật mình cả sân bỗng chốc không còn bất kỳ âm thanh nào khác tôi nói là trước mặt mọi người đại sư làm tổn thương danh dự người khác như vậy là một điều không thích hợp một đ ầ n gió nhẹ lướt tới bộ võ phục đã ngã màu của cô gái khẽ bay bay bác thảo đứng thẳng lưng giọng rành rọt danh d ụ đối với mỗi tuyển thủ taekwondo đều quý như sinh mệnh không thể tùy tiện bị chà đạp và tổn thương xin đại sư trong khi truyền dạng tinh thần taekwondo đừng quên tôn trọng người khác quên nguyên tắc cơ bản nhất này ha ha ha kim n h ấ t châu tức quá thành cười nhưng nhìn thấy sự việc kỳ lạ nhất trên cõi đời hỏa khí khiến mặt ông bỗng chốc t r ư ờ n g to như chiếc c ư ơ n g b i ế n yêu trừ tà cô là loại gì sao dám nói những lời đó cúp h ư ớ nam g n nói nhục của giới tây cưng đô làm gì có danh dự tôi là thích bách thảo tay nắm chặt đến đau r i ế n bách thảo nói bằng giọng bình tĩnh nhất tôi không phải là loại gì như đại sư vừa nói nhưng cho dù tôi là người mới nhập môn tây cưng đô ngôn hành của đại sư có gì không đúng tôi vẫn có tư cách chỉ ra hít thật sau cô nói tiếp còn nữa s i n đại sư thu lại những từ nhục nhã vô l i ê m s ỉ đó bởi đó là những lời nói vô trách nhiệm không phù hợp với tư cách của đại sư thích bách thảo cô dám nói những lời như vậy với cha tôi trong hàng c a xương h ả i vỡ quán kim mẫn châu nổi giận đung đung cuối cùng không kìm nổi nhảy lên hai mắt trợn ư g t r ầ n nhìn bách thảo hét to mặc dù cũng được trưởng bói nhắc nhở cũng miễn cưỡng nhận lời trừ phi c ầ m chắc ưu thế mới sao đấu với bách thảo nếu không tuyệt nhiên không được chủ động k ê u khích bách thảo nhưng tận mắt chứng kiến những lời công khai của cô ta nhằm vào cha mình trước mặt mọi người hơn nữa lại còn vì khúc hướng nam xấu xa nỗi nhục của giới taekwondo kia kim mẫn trao hận là không thể lao đến b ớ t nét cô thành từng mảnh khúc hướng nam dùng thuốc kích thích toàn thiên hẻ đ ề u b i ế t khúc hướng nam là nỗi nhục trong giới taekwondo toàn thiên hẻ đ ề u b i ế t cô đệ tử của khúc hướng nam cũng vô sĩ xấu xa như vậy cô dám cãi cha tôi tôi buộc cô phải xin lỗi kim mẫn dâu định lao đến chỗ bách thảo nhưng mừng thắng hào đã tóm lấy vai cô từ phía sau kim mẫn dâu phẫn nộ v ù n vẫy đấm đá lung tung miệng không ngừng hét to bỏ tôi ra cô ta phải xin lỗi tôi sẽ giết cô ta hè hè hè kim nhất sơn lại cười ven một trận n h ì n m giọng với bách thảo thì ra cô là đệ tử của khúc hướng nam con người vô sĩ đó vẫn đến lúc thu nẹp đệ tử còn dám nói ra hai chữ danh dự quả nhiên vô l i ê m sĩ đến mức khiến người ta r u n g mình đúng tôi là đệ tử của khúc hướng nam n g ư ự c phập p h ò n g dữ dội trong mắt bừng bừng ngọn lửa cô cao giọng nói cho nên tôi biết sư phụ mình là người như thế nào sư phụ là người tràn đầy tinh thần tây k u â n đô phẩm chất cao quý lương thiện là một người lương thiện chân chính đại sư không thể cũng không có tư cách bao nhỏ danh dự người khác ở đây không thể nghe d ầ n g n ó dịch lại lòng mày kim ề nhất sơn d ẫ n đứng cười găng một tiếng rồi từ từ đứng lên cơ thể đồ sộ lù lù như một trái núi thấp đứng trên v ụ t cao mắt nhìn c h ồ n g chọc cô gái t h ấ p ngắn giọng nói ven như sấm Được. cỏ ghen lắm cô là đệ tử của khúc hướng nam có nghĩa là sau khi liên đoàn tây kinh đô thế giới hủy tư cách thu nạp đệ tử ông ta vẫn ngán lúc l à m chuyện đó quả nhiên là to ghen mắt b á c h thảo trắng n h ợ t khúc hướng nam bị phát x é t sử dụng chất kích thích là sự thật đã được ghi vào hồ sơ c ư ớ p thế giới năm đó tôi nói sai chỗ nào khúc hướng nam bị liên đoàn tây kinh đô thế giới hủy tư cách thi đấu cấm thi đấu suốt đời vĩnh viễn không được thu nạp đệ tử tôi nói sai ở đâu khúc hướng nam dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm đoạt vinh quang không thuộc về mình cha đập lên tinh thần tây k u â n đô là nỗi nhục của giới tây k u â n đô tôi nói sai chỗ nào giọng căm phận của kim n h ấ t sơn vang vọng trong thung lũng dẫu trước mặt ngàn vạn người tôi kim n h ấ t sơn cũng có thể thẳng thắn nhắc lại nhiều lần khúc hướng nam là kẻ hèn nhát trong giới tây k u â n đô việc ông ta làm là nhục nhã ông hai tay nắm chặt tay ưu ưu, một luồng ánh sáng trắng bùng trước mắt một, một con át lông gầm thét trong người bách thảo hoàn toàn mất khả năng khống chế trước mắt ướt n g h e trước mắt cô chỉ có mái tóc bạc của sư phụ cơ thể gây yếu và khuôn mặt x à trước tuổi của ông sư phụ của cô cô rất hiểu ông không phải là người đó ông ấy là người tốt lúc còn nhỏ mỗi lần bóng dáng gầy gò của ông rời khỏi hiệu thuốc cha cô luôn nói như vậy ông vừa nghiền những nét thuốc mỏng thành bột vừa nói năm xưa khúc sư phụ là người võ nghệ cao cường nhất toàn thắng võ quán hầu như mọi đứa trẻ thích t a y k u â n đô trong thành phố đều muốn theo học ông khúc sư phụ không bao giờ thu tiền học phí cao như các võ sư khác thường dạy m i ễ n phí cho bọn trẻ thèn thuốc vừa rồi khúc sư phụ mua cho một đệ tử của ông ấy cha nói ngày trước khúc sư phụ thường thu nạp đệ tử l à những đứa trẻ nhan nghèo thường hỗ trợ tiền ăn cho chúng khi chúng ốm không mua thuốc mặc dù b â y giờ bọn trẻ chưa hiểu biết a i vô theo người khác sỉ nhục sư phụ nhưng mỗi lần chúng ốm khúc sư phụ vẫn mua thuốc cho chúng nhà khúc sư phụ giàu lắm hả cha vừa s a o thuốc xuất gia cô nhớ lại những người hành thiện trong các chuyện kể đều là người rất giàu không khúc sư phụ cũng nghèo năm xưa khi khúc sư phụ còn nổi tiếng rất nhiều võ quán muốn mời ông ấy m u ố trả lương cao ông đều không đi các sư huynh trong võ quán thường đánh thuê cho các võ quán khác kiếm thêm tiền rủ ông đi ông không đi cho thuốc v à o đầy c á c ngăn kéo cha cô thở dài nói tiếp khúc sư phụ là người chính trực sao có thể làm chuyện đó cô n g ẩ n m á i đầu bé nhỏ n ử a hiểu n ử a không tiểu thảo A, người ngoài nói những điều săn b ẫ y về khúc sư phụ con đừng tin đứng trên chiếc than nhỏ cho thuốc vào các ngăn kéo phía trên d a phàn nàn những kẻ chỉ trích khúc sư phụ đã quên rằng năm xưa có lần trọng tài nhầm lẫn đã phán khúc sư phụ được một điểm nhưng ông nói với trọng tài vừa rồi ông đã không đá trúng vị trí được điểm chính một điểm thiếu này đã khiến ông không đạt được tư cách tham dự cục thế giới năm đó một người như vậy không thể làm những chuyện xấu xa tiểu thảo à nhìn nhận con người nên nhìn tâm người ta không nên nhìn bằng tay hoặc bằng mắt hiểu chưa mùa thu năm đó cha mẹ gặp tai nạn qua đời ăn đi đ ư a c h i ế c bánh bao nóng hỏi vào tay cô khúc sư phụ cuối người đồ đạc trong hiệu thuốc đều bị những người lạ men đi hết cô đã đói mấy ngày nên ăn ngấu nghiến chiếc bánh bao nhìn gương mặt g i à trước tuổi tóc hai bên thái dương điểm bạc cô cúi đầu không nhận chiếc bánh thứ hai ông đưa ngày mai họ sẽ đưa con đến cô nhi viện nhìn chằm chằm vào những ngón chân mình trái tim bé nhỏ của cô tràn ngập nỗi sợ hãi khổng tả nhưng cố nhịn không dám khóc con con không muốn đi tuy còn nhỏ nhưng cô vẫn hiểu tiếng cười kinh nghiệt của sư phụ trịnh uyên hải trong nhà vọng ra đầu tiên ông ta chửi cô nghèo kiết xác không một xu dính túi chửi khúc hướng nam đã mất sạch danh tiếng lại cò n sĩ diện không chịu đánh thuê ở chợ đen kiếm tiền chửi khúc sư phụ không chịu thức thời cả đời nghèo khó năm xưa nhân lúc còn đ ắ c thế không chịu kiếm tiền cho võ quán bây giờ xảy ra chuyện làm hại võ quán không thể ngóc đầu dậy sư phụ không thể thu nạp con làm đồ đệ từ trong phòng đi ra bóng dáng cao gầy của khúc sư phụ đứng trước mặt cô nói nếu đi theo ta con sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi khổ sở sư phụ cô bé nhỏ quỳ trước mặt sư phụ là ông tận mắt nhìn thấy sư phụ tôi dùng chất kích thích sao chẳng lẽ không có chuyện bay tổ chức nhầm lẫn hoặc là cho dù sư phụ tôi có dùng chất kích thích thì cũng không ngoại trừ khả năng có kẻ hãm hại ông ấy chân tướng sự việc thế nào ông chỉ nghe kết quả xét nghiệm là đã vội vàng kết luận là đã có thể tùy tiện hạ nhục danh dự của người khác sao ngực bách thảo lại p h ậ n g dữ dội mỏ khớp xương trong cơ thể cô như va vào nhau con rồng phẫn nộ lồng lộn trong ngực đúng cô biết năm xưa bay tổ chức t ạ i ú p tây cừng đô tuyên bố sư phụ dùng chất kích thích cô biết ông bị liên đoàn tây cừng đô khai trừ những điều kim nhất sơn nói cô đều biết có điều cô sống cùng sư phụ sư phụ là người như thế nào cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai cô tuyệt đối không tin sư phụ là người như kim nhất sơn nói cô tuyệt đối không cho phép người khác dùng những từ ngữ thậm tệ như vậy để hạ nhục và làm tổn thương sư phụ sự t h ậ t rõ ràng như bé ngai lại còn làm b ừ a cải cố nói năng linh tinh coi thường bậc trưởng bói không chút hiểu biết lễ nghĩa cái kẻ mà cô gọi là sư phụ kia dạy cô như thế phải không kim nhất sơn tức giọng hét lên quả nhiên thầy nào trời nấy sư phụ không biết lễ nghĩa vinh nhục đệ tử cũng một vuông không phải cùng một vuông là có thầy hai tất có trò giỏi dưới sơn hiểu huỳnh cười gàng đứng dậy đứng bên bách thảo có t r ờ i chứng giám cô đang sợ chết khiếp hai chân run g l ẫ y bẩy kim nhất sơn là nhân vật đẳng cấp đại sư hiện tại đang đứng trên lãnh địa của x u â n hải võ quán sắc mặt nhược mạch trưng ờ huynh đã rắn đ à n h như thép nhưng bách thảo là bạn tốt nhất của cô sao cô có thể x u ơ n g mắt nhìn bách thảo bị dồn vào chỗ bí hơn nữa cục hướng nam kỳ vọng vào bách thảo thế nào bản thân cô là người thường thẫn nhất c ò n bé bách thảo ngốc nghếch này chỉ dựa vào nỗi phẫn nộ sục sôi trong lòng sao có thể đổi lại được kim nhất sơn nhưng do d ù không nói lại bách thảo cũng nhất định không n h ậ n g bộ cô quá hiểu tính khí bách thảo đại sư kim mẫn châu là con gái đại sư chắc cô ấy là người rất hiểu lễ nghĩa h i ể u h ì n h khinh khỉnh nhìn kim mẫn châu đang q u ẩ y đạp trong t à i mơn thắng hảo giờ ba năm trước bị thua bách thảo đến giờ cô ta vẫn ôm hận trong lòng rất muốn phục thù hôm trước chúng tôi vừa đến xương hải võ quán còn chưa kịp thù cất hành lý còn gái kim mẫn châu của đại sư đã chặn đường chúng tôi khiêu chiến bách thảo h ừ một tiếng hiểu hình tiếp tục đâu phải là khiêu chiến rõ ràng thái độ cô ta muốn đánh nhau người không biết sẽ cho là kim mẫn châu luyện tập t a y k u â n đô chỉ là để đánh nhau kim mẫn châu tam địa hẹp hôi khiêu chiến vì tư thù khi bị sư huynh của mình sẽ đến xin lỗi miệng vẫn nhem nhẽm c a o thét phải báo thù zizi đó điều này tất cả tuyển thủ các nước đều đã tận mắt chứng kiến cô im mồm vẫn cố giãy d ụ a trong t a i mân thái hạo kim mẫn châu gặp tức c a o thét các đệ tử xung quanh bắt đầu bàn tán đều nhớ lại sự việc m ì n h thấy mấy hôm trước mặt kim nhất sơn biến sắc trừng mắt với kim mẫn châu từ võ đài đ ỉ n h đạt bước xuống đến trước mặt kim mẫn châu quát con nói đi có phải sự thật không con con lắp bắp hai chữ bằng tiếng h à n không dám nhìn đôi mắt tức giận của cha kim mẫn châu cúi đầu trút á n h mắt căm phẫn vào hiểu mình đang đắc ý chuyển sang nói tiếng hén cô nói láo tôi không thua thích bách thảo nằm đó thích bách thảo dùng quỷ kế kim mẫn châu không muốn bị mọi người biết mình từng bị đệ tử của khúc hữu nam đá bay ủy kế dưới sân là một trận ôm e o lẽ nào để tự khúc h ấ u nam khi thi đấu c ũ n g dùng q u y kế để chiến thắng b á c thảo lạnh tót ngươi nhìn kim mẫn châu bắt hừng hực căm giận cô có dám nói lần nữa tôi dùng q u y kế không không không sai là q u y kế sau khi giọng nói hơi rung một chút kim mẫn châu trấn t ỉ n h ư n g ngực khi thế gào lên là q u y kế không sai rõ ràng thích bách thảo là chủ tướng của tung bách võ quán vậy mà họ đánh lừa cô nói rằng người dọn vệ sinh là người đứng thứ tư từ dưới lên gì đó nếu không phải cô k i n h sức thích bách thảo kia chắc chắn không bằng ngón chân của cô xem đấy kim đại sư đây là con gái của đại sư hiểu huỳnh khinh khỉnh liếc nhìn kìm mẫn châu qua khóe mắt không hề biết lễ nghĩa liêm sĩ thua người ta lại còn to mơm v u cáo còn nói người ta dùng q u i kế người không biết sẽ cho rằng dạ nào con nấy ồ một luồng gió chân cực mạnh hướng vào mặt hiểu huỳnh hiểu huỳnh kinh ngạc trong đầu trống rỗng cảm thấy không thể tránh kịp b á t ạ o phẫn nộ thần nhanh hơn đầu lao đến đẩy hỉa huỳnh ra tay phải t ơ ra đỡ đòn chặn đứng bàn chân đó huýt một âm thanh cực lớn đường lục sung mãn nặng ngàn cân đ ã trúng cánh tay bách thảo cả sân kinh ngạc s á t mặt kim giấc châu đã biến đổi các tề tự của n g h n dương không thể ngồi yên ai nấy tức tái mặt chạy đến vây quanh hiểu h u y n h và bách thảo mặc dù bách thảo rất kích động lời nói của hiểu h u y n h rất cứng nhưng kim mẫn châu kia lại ngang nhiên vùng khỏi t a i mưng thán g hạo l à o đến đánh lấy như vậy nếu không có bách thảo kịp thời ngăn lại e rằng hiểu h u y n h đã lãnh t r ọ n cú đá hàm răng chắc chắn rụng v à i chiếc chung số phận với nguyễn tú mai mấy hôm trước thế này là thế nào ức hiếp chúng tôi ít người hay sao ha ha thì ra đây là tinh thần tây côn đô m ẹ xương hải thầy cao mai linh khấu chấn phẫn nộ lên tiếng diệt phong c h ă m biếm l â m phong bình tĩnh chạy đến xem cánh tay bách thảo ánh mắt nhật bạch cũng nhìn theo thấy cánh tay bách thảo tím bằm một đám lớn mắt anh x a x à n h mặt lạnh như băng trao đổi ánh mắt với sư nguyên bên cạnh tôi là đội trưởng của đội nghẹn dương mắt nhìn kim ề nhắc sơn nhật bạch nghiêm giọng nói đối với hành động đánh lén của kim mẫn châu nhằm vào đệ tử của đội ngạn dương tôi yêu cầu s ư ơ n g hải v õ q u á n không được làm nhục c h ế tôi t xẫm nói út ức Ngắt l ờ i nhật bạch ra s u c vùng vẫy trong tay mân thắng h ạ o h ã mắt kim mẫn châu trợn g ư ợ c nhìn hiểu mình sắc mặt vẫn trắng mệt trốn sau lưng bách thảo bất kỳ ai cũng không thể bị hạ nhục không chỉ cha cô cánh tay đau rát bách thảo nghiêm mặt lạnh lùng nói hừ kim mẫn châu tôi biết vì sao cô tức như vậy mặc dù vẫn chưa hết kinh hoàng nhưng có bách thảo đứng chắn trước mặt có nhiều đồng đội đứng quanh hiểu hình càng thêm vững dạ thò đầu ra từ sau lưng bách thảo cười khanh khách bởi vì vừa rồi tôi nói cha nào con nấy đã chạm trúng động của cô đúng không cô hỏi bách thảo là bởi vì ba năm trước bách thảo đánh bại cô còn cha cô kim nhất sơn luôn công kích khúc sư phụ của bách thảo là bởi vì mười bảy năm trước già kim ề n g õ n châu kim ề nhất sơn tông sư cũng tham gia cúp t a e k w o n d o thế giới trong xe hiểu h u ỳ n h nghe rõ ràng giọng đình hạo nói qua điện thoại của bách thảo sư phụ q u ố c hướng nam cũng tham gia cuộc thi đó hơn nữa là ai? thua cúc sư phụ n g à i từ vòng đầu dùng hết sức bình sinh hiểu h u ỳ n h cố nói thật to để gió mang tiếng nói của cô truyền đ ế n tay từng trại viên đang ngồi trong thung lũng này c ô c h ỉ hận ngoại ngữ của mình không tốt nếu không cô sẽ nói lại một lượt bằng tiếng anh tiếng pháp tiếng nhật tiếng iran năm xưa kim nhất sơ n Đại sư tự phủ c h o rằng trình độ tây Kinh đô của mình đứng đầu thiên hạ cho rằng chút vô địch đương nhiên thuộc về mình kết quả ngay trong v ò n g thứ nhất đã bị thua không còn mặt mũi nào nên mới hận sư phụ của bách thảo nên bây giờ mỗi lần có cơ hội lại c ô n g kích khúc sư phụ tôi nói đúng chứ hoàn toàn không để ý đến tiếng thét điên cuồng của kim mẫn châu và khuôn mặt trường to vì tức giận của kim nhất sơn hiểu huỳnh cười ha hả tiếp tục ách thảo t ư ơ n g thủ tinh thần tây quân đô kiềm chế nhẫn nhịn rõ ràng biết nguyên nhân kim nhất sơn đại sư chưa quên hận cũ với khúc sư phụ nên cũng không hề nói ra nhưng tôi không kiên nhẫn được như vậy chân tướng sự việc thế nào mọi người bây giờ đều hiểu cả chứ không khí im lặng như chết không chỉ tuyển thủ các nước ngoài im phăng tắc n g a y đến các địa tử của ngạn dương cũng nhìn nhau không dám nói gì mai linh là người đầu tiên từ đáy lòng thầm không phục hiểu huynh trời ơi thật là to n g a n lấn mật cứu theo cách nói c ứ a hiểu huynh thì ra k i m nhất sơn đại sư do bụng da hẹp hoi mới công kích khúc sư phụ khúc sư phụ bị người ta cố tình bôi n h ỏ sơ nguyên cao mài sắc mặt nhật bạch trầm xuống liếc nhìn hiểu hình u đột nhiên như một cảnh phim câm tất cả các đệ tử của xương hải vỡ quán có mặt đứng đầu lạ mân thắng hạo tổng cộng khoảng ba chục người sắc mặt lầm lì đằng đằng sát khí tự động đứng thành hàng ngay ngắn đằng sau lưng kim nhất sơn khí thế y hiếp đó khiến các đệ tử nghẹn dương kinh ngạc một cách vô thức đột nhiên họ cũng vương thẳng người ứng ngực hồn dũng đứng thành hàng thế thế muốn đánh nhau hay sao nhận ra tình hình chuyển biến xấu hiểu mình kéo tay bách thảo trấn tĩnh nói sợ sợ rồi phải không đúng vậy mười bảy năm trước trong cúp tay quân đô thế giới đó trong vòng đầu ta đã thua khúc hứa nam bước lên một bước mặt kim nhất sơn tím lịm như tá chính mục x ọ n g nó như tiếng chuông đồng hằm hằm nhìn các địa tử nhãn dương nói d à n từng tiếng tôi kim nhất sơn một đời khâm phục kém mạnh nếu đường đường chín h chín h bị đánh bại tôi hoàn toàn khâm phục thất bại trong cuộc thi đó là thất bại khó chịu nhất trong cuộc đời kim nhất sơn từ trước đến nay s ư ơ n g hải võ quán đề cao tính kim nhường trung dũng không khuyến khích các đệ tử tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào m a n tính cạnh tranh mà trận đấu tranh c ư p vô địch năm đó do mấy năm trước thành tích của đội tuyển quốc gia hàn quốc luôn lý tưởng để nâng cao khí thế tuyển tập tại quần đô trong nước t ô n g sư của đại viện quốc gia đặc biệt mời phong hách t ô n g sư cử đệ tử đại diện hàn quốc tham gia thi đấu xương hải võ quán cửu kim nhất sơn thực lực chỉ sao vân nhạc t ô n g sư kim nhất sơn đến giờ vẫn nhớ không khí hưng hưng soi sụt trong nước hồi đó xương hải phẫu quán trước nay vốn tượng trưng cho trình độ tây c ư n g đô đỉnh cao của hàn quốc lần đầu tiên cửu đệ t ự tham gia tranh c ấ p thế giới hầu hết báo chí truyền thanh truyền hình đều đưa tin vinh khi tuyển thủ đại diện ra sân bay sang nhật dự thi người tuyển đưa đông như kiến phóng viên đi theo đưa đến hai chục người hôm diễn ra trận đấu thậm chí đ à truyền hình trung ương trong nước mua bản quyền phát sóng trực tiếp tuy nhiên ông lại thua nhưng bất ngờ hơn nữa lại thua khúc hướng nam một tuyển thủ hầu như còn chưa được biết tên v ị loại ngay từ vòng đầu thất bại của ông khiến xương hại vỏ q u á n phải gánh chịu những trận bão chưa từng có của vú rìu dư luận niềm hy vọng phục biến thành mây khói nỗi thất vọng chưa từng có của công chúng lập tức trút lên đầu xương h ả i phỏ quán những lời chỉ trích nặng nề rằng xương h ả i phỏ quán lừa gạt công chúng xem mặn thứ hạng từ lâu chỉ còn là mũ khung hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn đẳng cấp tay cung đô hạng nhất thời kỳ khó khăn đó kéo dài mấy năm mãi về sau để xóa bỏ tiếng xấu s ư ơ n g hải liên tiếp cử địa tử tham gia những cuộc thi đấu quốc tế lần lượt mang về cho hàn quốc nhiều giải vô địch thế giới do đó mới củng cố lại uy tín và địa vị của mình trong nước sự việc khúc hướng nam vi phạm quy chế sử dụng chất kích thích mặc dù đã bị ra ra nhưng người đời vốn cũng m a quên tuy nhiên nó lại để vết thích không thể phai mờ ở chính s ư ơ n g hải võ quán lần đầu tiên tham gia trận đấu lớn quy mô quốc tế ghi một kỷ lục n h ụ n nhã bị lọi ngay từ vòng đầu t à i trắng trở về sư phụ và các sư đệ chưa bao giờ chỉ trích ông xương hạ võ quán không có ai nhắc đến trận đấu năm đó nữa nhưng ông suốt đời không quên thất bại năm đó như một hũ dao mãi mãi xuyên thấu lòng ông nhưng thua bởi kẻ h è n n h á t như khúc hứa n a m là đ i ề u nhục nhã hai mắt trở ngược ánh mắt kim n h ấ t sơn hung dữ đến mức khiến hiểu mình run sợ còn cô dám dùng những lời nói sống sượng hủy hoại danh dự của kim nhất sơn tôi cô là người của võ q u á nào n võ quán của cô sư phụ của cô nhất thiết phải trả giá cho c á t ngôn vô lối đó như một trái núi nặng â m â m sức uy hiếp và uy lực t ỏ ra khiến sắc mặt hiểu hình trắng nhợt m ọ rung rung c ồ nỗ lực t r ư n g tỉnh muốn tỏ ra bình tĩnh muốn nói mấy câu gây cười nhưng trong lúc sợ hãi không nghĩ được gì hai tai rung rung b ấ u chặt cánh tay b á c h thảo đó chỉ là một phẩm đ ó n miếng chặt m ô i b á c thảo đẩy hiểu h mình ra sao nhìn trả lại kim nhất sơn không chút sợ hãi cũng giống như tôi cũng đ a n g phẩm đ ó n kim nhất sơn đại sư có thật do đại sư từng thua sư phụ tôi nên mới hết nâng này đến nâng khác nhắc đến chuyện cũ trước mặt mọi người nếu không đại sư có thể chỉ cần trồng thuộc lại sự việc mà không nhất thiết phải điểm tên đương sự lại còn dùng những từ ngữ khó nghe như vậy bảo vệ danh dự của người khác cũng không cản trở việc truyền sản tinh thần tây quân đô của đại sư tuy nhiên đó chỉ là phỏng đoán của tôi những phỏng đoán đó sẽ làm tổn thương danh dự của đại sư cho nên mặc dù tôi biết chuyện cũ giữa đại sư và quốc sư phụ tôi cũng không dùng câu chuyện đó để chất vấn đại sư hít một hơi thật s â u ách thảo nắm chặt tay kiềm chế nói cũng như vậy sư phụ tôi rốt cuộc là do xảy ra chuyện gì mới xuất hiện kết quả điều tra như thế đại sư không thể chỉ căn cứ vào kết luận là có thể biết chân tướng sự việc tôi tin sư phụ tôi sư phụ là một người chân chính một người tràn đầy tinh thần taekwondo ông tuyệt đối không phải là người dùng thủ đoạn lùi gạt để giành chiến thắng như đại sư đã nói cho nên xin ông hãy thu lại những lời nói và từ nay về sau xin ông không nên làm tổn thương danh dự sư phụ tôi nữa trong đèn gió mét hiếm hoi của thung lũng b á c thảo thi l ệ với kim nhất sơn cảnh tượng đóng khung rất lâu núi xanh m è y viết vỏ phục trắng muốt t à n s ơ n bao nhiêu con mắt lính thở nhìn kim nhất sơn mặt đỏ tía tai và, và cô gái tóc ngắn cúi gặp người chào ông he he he kim nhất sơn mở đầu cười khanh khách tiếng cười chấn động mặt đất thung lũng rồi cười phục tắc nột khí bừng bừng ông nói từng chữ khúc hướng nam là n ó i nhục của dưới tây cưng đô ông ta có danh dự gì đối với l ợ i người như khúc hướng nam thôi nhất định phải để cho cả thế giới biết ông ta là kẻ vô liêm s ỉ xấu xa ánh nắng mùa hè như thiêu đốt đến nhức mắt những tia phản chiếu như chập chờ n lấp lánh hắt lên người bách thảo chói chang đến mức khiến người ta không mở được chỉ có thể nhìn thấy cái lưng cứng đ a n h của cô từ từ chằm c h ậ m vương thẳng vậy thì trong ánh nắng phản chiếu chói chang giọng bách thảo cũng cứng lạnh như lưng cô xin ông chấp nhận đợt thách đấu của tôi do ông hạ nhục sư phụ tôi tôi nhất thiết q u y ế t đ ấ u với ông những ngọn cỏ xanh n h ậ p dờn trong gió ngoài tiếng gió trong thung lũng không có bất kỳ âm thanh nào khác cô không đủ tư cách thiếu niên có nước da đen sì m ầ n thắng hảo n g ẩ n đầu từ sau lưng kim nhất sơn n h ì n về phía cô gái tóc ngắn sậm lạnh l u n g chỉ có cao thủ taekwondo cấp đại sư mới có tư cách sao đó với nhất sơn đại sư nếu kim đại sư sao đó với cô gái mười bảy tuổi là cô sẽ mất thể diện của đại sư xin cô trước khi đạt cấp nhất đoạn đai đen không nên nói ra những lời thất lễ như vậy ông đã từng nghĩ chưa nếu thực lực ông quả rất mạnh nhưng không nghe thấy lời kim thắng hảo trong đáy mắt bách thảo lộ một tia khí lạnh đến xuân tủy cô nhìn như dồn ép kim n h ắ t sơn sao lại thua khúc sư phụ của tôi cho dù sư phụ quả có dùng chất kích thích như ông nói hoặc là ông vốn không phải là đối thủ của sư phụ tôi bách thảo nói chậm từng lời như ngưng động cho nên dẫu tôi thay mặt sư phụ thách đấu ông cũng không dám chấp nhận thích bách thảo kim mẫn châu nãy giờ vẫn bị mân thắng hạo giữ chặt kèm tức giận lồng lộn không thể nhẫn nhịn gầm lên bằng tiếng h á n âm thanh chấn động c á thung lũng được tôi thay mặt cha nhận thách đấu của cô cuối cùng cũng vùng được ra khỏi t a i mân thắng hạo kim mở dâu lao đến trước mặt bách thảo hét nếu cô thua thích bách thảo tôi yêu cầu cô quỳ xuống xin nổi cha tôi hơn nữa từ nay phải từ bỏ tay q u n đ được và thảo hít một hơi hoàn toàn không để ý đến hiểu h u ì n h c u n g quýt nói nhỏ đ ừ n g đ ừ n g ma còn nếu cô thua kim ê nhất sơn đại sư nhất thiết phải xin lỗi sư phụ tôi và vĩnh viễn không được hạ nhục danh dự sư phụ nữa kim ê nhất sơn nghe dịch lại lòng mà dựng đứng được không dám nhìn sắc mặt cha kim ê muốn châu lại hét vậy thì bắt đầu đi nói xong cô ta lập tức đứng thế thủ m ậ n thắng hạn lại bước lên một bước đứng giữa kim mẫn châu và thích bách thảo cũng trong tư thế chuẩn bị xuất chiến anh ta nhìn bách thảo ánh m ắ t dừng lại vài giây trên khuôn mặt kiên định của cô lại nhìn kim mẫn châu nghiêm giọng nó bằng tiếng h à n quyết đấu vì ân oán cá nhân hơn nữa kết quả thi đấu còn mang tính cá cược điều này có thích hợp với tinh thần tây k u â n đô không kim mẫn châu hừ một tiếng ngoái đầu hùng hổ là do cô ta tự yêu cầu hơn nữa tự nguyện cá cược hai bên đưa tinh nguyên bách thảo lúc đó giọng sơ nguyên bên cạnh vang lên cô lúc này đã cứng đ ờ bách thảo từ từ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ung hòa tĩnh lặng như đại dương của anh mắt cô đột nhiên đỏ hoe mò bím chặt nhìn bách thảo sơ nguyên thầm nén thở dài cuộc thách đấu này chiều nay đời ngạn dương chúng tôi sẽ nêu yêu cầu thách đấu với đội xương hải phỏ quán trong t h ù n g lũng đứng cạnh bách thảo sơ nguyên nghiêm túc nói với mân thắng hạo mặt kim ề nhất sơn đại s ư lúc này đỏ bưng hằm hằm v h i t h a y bỏ đi buổi học buổi sáng kết thúc sớm hơn hôm trước một chút chưa đến giờ ăn trưa các đệ tử đòi nghiện dương đã trở về tụ tập trên sân ký túc chuẩn bị cho cuộc thách đấu buổi chiều với xương hải không khí trong phòng vô cùng đút tối mọi người không biết nên nói gì ngay cả hiểu h u ỳ n h mặt mày cũng lầm l y không nói câu nào lặng lẽ nhìn bách thảo ngồi một góc không nói không rằng lòng thấp thỏm không yên mặc dù cô tin tưởng bách thảo trước đ â bách thảo đã đánh thắng kim mẫn châu nhưng trình độ của cô ta hình như mạnh cấp bội so với ba năm trước dường như hoàn toàn có thể sánh với đình nghi về sức mạnh và ký thế thậm chí có vẻ còn mạnh hơn cả đình nghi bách thảo liệu có nghĩ tới cảnh trên sàn đấu tối qua kim mẫn châu quyết liệt tung một lọt chính cú đá s ô n g vi nguyễn tú h mai bị đá đến mười tám phát b à i khỏi vỏ đài mặc đầy máu gãy hai cái răng sáng nay vẫn còn nằm đẹp trên giường lòng hiểu mình như thắt lại hơn nữa đó chưa phải là điều đáng sợ nhất cô tin rằng cho dù bách thảo thua kim mẫn châu chắc chắn cũng không thua thảm h ạ i như nguyễn tú h mai điều đáng sợ nhất là nếu tu h kim mẫn châu bách thảo sẽ phải quỳ xin lỗi kim nhất sơn lại còn buộc phải từ bỏ tay côn đô cô không dám nhìn dung ra cảnh bách thảo quỳ trước kim nhất sơn theo hiểu biết của cô về bách thảo cho dù phải chết bách thảo cũng không chịu quỳ trước ông ta Nhưng... nhưng bách thảo đã nhận lời không thể không giữ lời vậy thì đến lúc đó sẽ thế nào trời ơi cô lo chết mất còn nữa từ võ tây k u â n d o chỉ vì một chuyện đã qua hơn mười bảy năm trước bách thảo phải từ võ tây k u â n d o mặc dù biết tình cảm của bách thảo với sư phụ nhưng làm như vậy liệu có quá manh động không tính đến hậu quả hay không h i ể u hình không biết bao nhiêu luận nói thầm trong lòng thỉnh thoảng liếc trộm bách thảo vẫn lặng lẽ ngon một góc bỗng nhiên cô rùng mình trong phòng có một luồng khí lạnh khác đang ép đến luồng khí lạnh khác xuất phát từ một góc khác cách xa chỗ bách thảo n g ồ i kiểu hình u lạnh người nhìn về phía đó quả nhiên là n h ậ t bạch sư huynh n h ậ t bạch sư huynh ngò xếp bằng nhắm mắt tức giận đến mức không muốn nhìn bách thảo nữa n h ậ t bạch sư huynh lần này nổi giận thật rồi sắc mặt trắng mệt môi cũng trắng nhợt giống như giống như một bông sen đóng băng cuộc cách đấu thập thể gồm năm t r ọ n cá thải mỗi bên cửa ra năm người tham chiến chính vào lúc hiểu hình đột nhiên cho rằng mình có thể nghĩ ra hình ảnh so sánh đầy nghệ thuật như vậy thì ánh mắt sư nguyên lướt qua các đệ tử trong phòng chiều nay nếu không có gì khác đội hình tham chiến của chúng ta gồm có thân ba có thân ba đẩy cái kính trên sóng mũi trịnh trọng đáp diệt phong có diệt phong đang định ngáp mọi người thẳng ngay ngắn lam phong mai linh và m ấ y đệ tử bên cạnh có phần ngạc nhiên nhìn sơ nguyên và nhìn nhật bạch nếu người đầu tiên lựa chọn là t h â n b a thì có thể nhưng người thứ hai lại là diệt phong chứ vẫn không phải là nhật bạch thì quả thực có phần kỳ lạ lững lững một lát ánh mắt sơ nguyên dừng lại bên người bách thảo thần sắc bách thảo vẫn lạnh tanh môi hơi tái lặng lẽ cúi đầu hình như không hề có hứng thú với chuyện lựa chọn đội hình thi đấu sơ nguyên nhìn khấu chớn và nhịp bạch mọi chết tên cạnh quyết định nói khấu chớn khấu chớn kinh ngạc nhìn nhịp bạch một cách không thể tin được rồi mới vui mừng trả lời có về các nữ đệ tử như không để ý đến vẻ mặt ngờ ngác của đệ tử sơ nguyên tiếp tục tuyên bố l a m phong có l a m phong ngồi nghe ngắn trả lời từ góc phòng b á c h thảo n g ẩ n đầu trong mắt có tia sáng u uẩn nhìn thẳng vào sơ nguyên bách thảo giọng sơ nguyên tinh khiết như có hơi thuốc sát trùng em sẽ xào chiến với kim mẫn châu xong rồi hiểu huỳnh chỉ muốn ngửa cổ đền trời khóc than sao lại như thế cô vẫn hy vọng sơ nguyên sư huynh và phúc chất vì tình vì nghĩa ngàn c kỹ không cho vách thảo s a o đấu với kim mẫn châu sơ nguyên sư huynh là người anh minh trụ nghĩa như vậy sao có thể để m ặ t vách thảo tùy tụy làm theo ý mình có câu trả lời của vách thảo nhỏ hơn nhưng lại nặng hơn mọi lời đáp trước đó của các đệ tử không được một giọng nói khác h a n g lên hiểu h u ỳ n h mừng rỡ quay đầu tốt quá cuối cùng đã có người ngăn cản tách thảo theo tiếng nói nhìn ra hiểu h u ỳ n h nghe người người nói câu đó lại là quan nhã vốn trầm lặng đến mức như bị mọi người lẻn quên kim mẫn châu sẽ do tôi ứng chiến đứng thẳng người sắc mặt tái nhờ quan nhã nói mọi người sửng sốt sương u y ê n nhìn quan nhã như lần đầu gặp thần thái n h ư ợ c b ạ c h hơi s a o động tách thảo không dám tin vào t a y mình cô n g ẩ n đầu ngây ngừa nhìn quan nhã nặng nhọc cất tiếng tại sao quan nhã mím i chặt môi nói giọng cứng cỏi khúc hướng nam là cha tôi người s a o đó với kim mẫn h â u phải là tôi quan nhã đây là lần đầu tiên bác h thảo nghe thấy quan nhã gọi sư phụ là cha đột nhiên có cái gì đó trào lên trong mắt cay cay ẩm ướt người hơi run cô đứng dậy đi lại phía quan nhã xúc động muốn chạm vào người cô nhưng lại không dám cảm ơn cậu quen nhã cô không biết nói gì nếu sư phụ có ở đây nếu sư phụ tận tài nghe thấy quen nhã gọi mình là cha bách thảo xúc động vừa muốn khóc vừa muốn cười l u n g cuống ngập lại cảm ơn cảm ơn cậu quen nhã nhưng hãy cứ để mình ứng c h i ế n với kim mẫn châu cậu yên tâm mình mình nhất định sẽ ông ấy là cha tôi cậu chỉ là đệ tử của ông ấy nhắc lời cô quen nhã lạnh lùng cô có tư cách gì thay mặt ông ấy sao đâu bác h thảo nghe người ồ khúc quen nhã sao cô nói thế bác h thảo có lòng tốt h i ể u mình thấy chứng mắt xen vào tôi không phải họ khúc tôi họ thắm quen nhã đ ạ n h lùng nhìn bác h thảo do quan hệ huyết thống có thể thay đổi nhưng tôi theo họ mẹ tôi tôi thấy nhục kì men họ khúc bác h thảo sửng sốt vì quan nhã đã xúc động vui mừng vừa rồi lại lắng xuống nhưng không sao quan nhã đã thừa nhận cha mình hơn nữa còn muốn chiến đấu vì cha là đã tốt lắm rồi hết một hơi dài bác h thảo cố nở nụ cười với quan nhã cậu có ý chí chiến đấu vì danh dự của sư phụ sư phụ biết nhất định rất vui nhưng lần này cứ để mình được không không được giọng quan nhã lạnh lùng kiên quyết b ạ c h thảo lại nghe người nhưng cậu không đánh nổi kim mẫn châu thì sao b ạ c h thảo luống c u ố n trận đấu này rất quan trọng tuyệt đối không được thua vì sao không được thua chỉ có chiến thắng kim mẫn châu mới có thể buộc kim nhất sơn xin lỗi mới có thể buộc ông ta không được làm tổn thương danh dự sư phụ nếu không ha ha ha ha quan nhã đột nhiên cười khanh khách cười nghiêng ngả cười đ ế n c h ả y nước mắt ha ha ha danh dự của khúc hướng nam buộc kim nhất sơn xin lỗi ha ha ha tiếng cười như điên dại mọi c ư ờ i nghe thấy đều phát hoảng thích bách thảo cô dựa vào đâu mà yêu cầu kim nhất sơn xin lỗi nước mắt vẫn động l ơ n khóe mắt quan nhã nổi s ợ n bưng bưng cao r i n g danh dự của khúc hướng nam ông ấy làm gì có danh dự thích bách thảo cô đúng là ngu xuẩn thần kinh điên khốn nạn cô cho rằng mình rõ lắm sao cô tưởng cô đang giúp đỡ khúc hướng nam sao nếu không phải cô ngu xuẩn khơi ra chuyện này muốn bảo vệ cái g ọ i là danh dự của khúc hướng nam có thể mọi người chỉ ngẫu nhiên nghe thấy hoàn toàn không nhớ ba chữ khúc hướng nam còn bây giờ thì thấy rồi ba chữ này ai cũng nhớ rất rõ ai cũng nhớ khúc hướng nam là kẻ vô sĩ dùng chất kích thích để giành chiến thắng hạ chết người thân nước mắt ngoan nhẹ trào ra c ầ m phẫn từng bước ép sét bách thảo cô đúng là ngu xuẩn không hiểu gì hết kẻ thần kinh được cô tưởng sư phụ của mình khúc phữ nam là kẻ đ ầ u đ ộ i trò chân đ ạ p đất là người chính trực trong sạch hay sao nói cho cô biết khi sáu tuổi tôi đã tận tay nghe thấy ông ấy nói trước b à i vị mẹ tôi chính m ầ m ông ấy thừa nhận mình đã sử dụng chất kích thích thừa nhận đã hạ i chết mẹ tôi cắm mồm bách thảo phẫn nộ mặc dù quan n h ã là con gái của sư phụ nhưng cũng không được phép nó i sư phụ như vậy sư phụ là người thế nào cô hiểu rõ nhất ha ha ha nhìn thái độ bách thảo quan n h ã lại cười điên dại tiếng cười còn đáng sợ hơn những lần trước các đầy tử c ó cảm giác như bị kim châm vào người cô chưa tin phải không được tôi sẽ cho cô tin sư phụ mà cô tin tưởng là người như thế nào cho cô xem ông ấy có đáng để mình quỳ trước mặt kim nhất sơn hay không có đáng vì ông ấy mà từ bỏ tay cô n o hay không mai linh chào mượn di động một lát đau mạnh dưới dòng nước mắt tuôn ra như suối quan nhã nhìn chằm chằm bách thảo sàn chiếc di động từ tại mai linh đem ngơ ngác không hiểu chuyện gì hấp tấp bấm phím trịnh sư bá con là quan nhã khi sư bá gọi khúc hướng nam nghe điện thoại trong phòng không một âm thanh khúc hướng nam tôi muốn dính miệng ông nói với bách thảo năm xưa ông có dùng chất kích thích xin ông nói rõ để cô ấy hiểu t à i nắm di động m ặ t đầy nước mắt q u a n nhẹ hùng hổ ấn điện thoại vào tài bách thảo cười khẽ nói tôi đã chịu đựng suốt mười mấy năm cô không thể ngay cả nghe cũng không có can đảm để nghe chứ h i ể u huỳnh lo lắng nhìn bách thảo chỉ thấy bách thảo m ặ t tái nhờ sau khi nói một câu sư phụ người lập tức bị đóng băng dần dần cơ thể của bách thảo mỗi lúc càng đông cứng sắc mặt càng tái nhợt lưng dần dần rung rung như dài một thế kỷ bách thảo ngơ ngẩn nhìn quan nhã lại hình như ánh mắt xuyên qua quan nhã hướng về một nơi xa xăm nào đó hoang vắng tất cả đều không có âm thanh cô không nghe thấy cô nghe không hiểu trong màn sương mờ ảo cả thế giới hoàn toàn khác hẳn bách thảo thấy bách thảo như người mất hồn người cứng đờ làm lũa ra khỏi phòng bước chân vừa lọn chọn vừa gần như xích chạy mặt xích va phải khung cửa hiệu huỳnh không ngồi yên được nữa bật dậy chạy theo cử đi mặt cô ấy n h ị t bạch lạnh lùng lên tiếng cô ấy còn yên tĩnh suy nghĩ